Đêm thắp nến tri ân tử sĩ Hoàng Sa vào tối nay ở công viên Biển Đông Đà Nẵng đã chính thức bị hủy bỏ. Sáng nay 18 tháng riêng, một thông báo của Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa do Chủ tịch Lê Công Ngữ Ký cho biết, lễ tổ chức chương trình ca nhạc hát về biển đảo quê hương và lễ thắp nến tri ân hướng về Hoàng Sa vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng riêng 2014, tại công viên biển Đông thành phố Đà Nẵng đã bị hủy bỏ lý do đưa ra là do công tác chuẩn bị chưa được chu đáo từ Đà Nẵng ông Nguyễn Khắc Mai giám đốc trung tâm Minh triết Việt cho thanh trúc của đài chúng tôi biết hiện nay là người ta dập nến rồi không cho đốt nữa tức là người ta định thanh niên sinh viên định là đốt nến sẽ thình tổ quốc Việt Nam hai quần đảo Trường Sa Hoàng Sa nhưng mà lệnh từ Hà Nội vào là không được đốt nến nữa, không được thắp nến, không được đốt lửa trong lòng người. Được hỏi về cuộc mạn đàm trực tuyến về Hoàng Sa trên đài truyền hình địa phương cũng như buổi hội thảo khoa học về Hoàng Sa ở Đà Nẵng chiều ngày 19, ông Nguyễn Khắc Mai nói: Tiến hành bình thường thì có là không được phép mời báo chí thôi Thế còn buổi hội thảo trực tuyến ở trên đài truyền hình Đà Nẵng thì Thế sao? Là, tối nay thì tôi chưa biết, hình như là cũng gọi làm nhưng mà vâng. không được đưa tin. Tại Hà Nội, sau khi nguồn tin này được tiết lộ, đã dậy lên một làn sóng bất bình từ nhiều giới. Tin cho hay có thể sẽ hình thành một cuộc biểu tình giống Trung Quốc vào ngày mai tại bờ hồ, tuy nhiên sẽ không có quy mô lớn như nhiều người tiên đoán. ngoài ra theo nguồn tin riêng của chúng tôi nhận được chiều qua ngày 17 tháng giêng ban tuyên giáo trung ương đã có công văn gửi cho ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và tất cả các tờ báo ra lệnh không được nói gì về hoàng sa hay trường sa vào thời điểm ngày 19 tháng giêng nhân kỷ niệm 40 năm ngày hoàng sa bị trung quốc xâm lăng chiếm đoạt Hơn thế nữa, công văn này cũng ra lệnh không được đưa tin kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 với Trung Quốc tại chiến trường 6 tỉnh phía Bắc. Được biết, trong những ngày trước đây, báo chí truyền thông được rộng cửa đưa nhiều tin, bài, tài liệu về việc 40 năm trước Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa sau trận hải chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Các báo cũng đề cao 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận trong nỗ lực bảo vệ đất nước trước quân xâm lược.